Câu chuyện ở thành phố Queens Tôi lớn lên trong một khu phố cổ thuộc thành phố Queens vốn có những con đường gập gền quanh co Khi còn bé, cha mẹ nghiêm cấm tôi chơi với những đứa trẻ cùng tuổi trong xóm Vì vậy tôi hoàn toàn không có một người bạn hàng xóm nào cả Vào kỳ nghỉ hè năm tôi 12 tuổi Cha mẹ tôi cho phép tôi ra ngoài chơi cùng bọn trẻ Và ở đó tôi gặp được Manny Manny rất thích chơi trò tạc lon Tôi cũng thích Nhưng không biết cách chơi Nên đứng nhìn rất tội nghiệp Hình như chẳng có đứa trẻ nào Để ý đến sự có mặt của tôi Nhưng Manny thì khác Cậu ấy chắc hẳn thấy được niềm khát khao Trong mắt tôi Nên đã đến mời tôi cùng chơi Manny là người duy nhất trong đám trẻ Quan tâm tới tôi Và kiên dẫn chỉ cho tôi chơi Những trò chơi mới lạ Từ đó chúng tôi lúc nào cũng cùng chơi với nhau Và kể cho nhau nghe những câu chuyện bí mật của mình Suốt đời tôi không bao giờ quên Cử chỉ thân thiện của Mandy đối với tôi Vào năm học mới Cha mẹ tôi lại không cho tôi chơi cùng các bạn hàng xóm Vì lo ngại tôi sẽ mất tập trung trong việc học Nhưng điều này không ngăn được Mandy, cậu ấy trèo lên cầu thang thoát hiểm của nhà tôi. Còn tôi khóa cửa phòng mình và đứng bên cửa sổ để trò chuyện. Chúng tôi sai xưa nói với nhau về mọi thứ. Có một người bạn tốt như Mandy, cuộc sống của tôi trở nên vui vẻ hẳn. Mandy đúng là một người bạn đáng mến. Một ngày đó chúng tôi cãi nhau rất kịch liệt về chuyện cậu ấy đã quăng đôi dép bẩn lên ba lô của tôi. Tôi không những đã xúc phạm mà còn bướng bỉnh không chấp nhận lời xin lỗi của Mandy. Tôi không nghe điện thoại, không quan tâm tới tiếng gọi khẩn khoản của Mandy khi cậu ấy đứng dưới đất gọi tên tôi. Một tuần sau chúng tôi vẫn chưa làm lành với nhau. Vào một hôm trời mưa xối xả, tôi nghe tiếng Mandy dưới cửa sổ. Hình như cậu ấy quyết tâm sửa chữa rạn nứt giữa chúng tôi. Nhưng Mandy càng quyết tâm Thì tôi càng hẹp hỏi và không đoán hoài đến điều đó. Cuối cùng trong cơn tuyệt vọng, Manny nói Sao la ơi, ngày mai gia đình mình phải chuyển đi nơi khác rồi, mình muốn gặp cậu một lần cuối cùng. Tôi cho rằng cậu ấy đang gạt mình, làm sao mà gia đình cậu ấy lại chuyển đi đột ngột như vậy được. Tôi chưa bao giờ nghe Manny nói với tôi về chuyện này, nên thẳng duyên tự nhủ. Cậu nói dối giỏi lắm Manny trời mạnh tay đóng sầm cửa sổ một thời gian sau khi lòng tự ái dịu lại tôi đi tìm Mandy khi đó tôi mới biết là cậu ấy đã nói sự thật tôi cảm thấy hụt hẫn và hối hận vô cùng tôi không biết Mandy hiện giờ ở đâu và cũng không biết số điện thoại của gia đình cậu ấy cứ như thể là Mandy đã biến mất không lưu lại một dấu vết gì cả vì sự quan cố tự ái ngớ ngẩn của mình. Tôi đã đánh mất người bạn mà tôi quý nhất. Tôi không bao giờ tha thứ cho mình và luôn cầu mong có một cơ hội để gặp lại Mandy. Mười năm sau, tôi kết hôn và chuyển tới sống tại Florida. Mặc dù đã lập gia đình, nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, tôi luôn có một nỗi buồn trây rứt về tình bạn ở thành phố Queens, Prince Emden. Bây giờ tôi làm việc cho một công ty bảo hiểm và thường xuyên sử dụng máy vi tính. Công việc của tôi khá căng thẳng, nên để giảm stress, tôi vẫn thường trò chuyện với những người bạn trên mạng Internet. Tôi lấy một biệt danh, và thường hỏi với người giao lưu, bạn có từng sống ở thành phố Queens không? Câu trả lời của họ luôn làm tôi thất vọng. Cho đến một ngày, một ai đó trên mạng trả lời, hồi nhỏ tôi từng sống ở thành phố Queens. Tôi vui mừng gặp được người đồng hương, nên tôi hỏi, Bạn ở quận nào trong thành phố Queens? Người đó trả lời Khu phố Astoria. Tôi phấn khởi Thật là trùng hợp Mình cũng đã sống ở khu phố Astoria. Bạn tên gì? Suy nghĩ một lúc Người đó trả lời Tên thật của tôi là Mandy Tim tôi đập mạnh Ngón tay tôi thoang thoắt gõ Vào bàn phím Mình cũng có một người bạn tên là Mandy Tên mình là Schaller Ngay lập tức Một dòng chữ hiện trên màn hình. Tôi cũng có quen một người tên là Seuler. Tôi không tin vào mắt mình nữa. Chẳng lẽ là cậu ta sao? Tôi nghĩ thầm và không kềm chế được. Tôi hỏi. Có khi đạo tên anh là Mandy Rivera không? Liền sau đó anh ta viết. Ôi Seuler ơi, mình đây. Mình đã mong gặp lại cậu biết bao. Sau đó chúng tôi còn kiểm tra nhau. Bằng cách gợi lại những kỷ niệm Mà chỉ có hai chúng tôi biết Tôi và Mandy Vui mừng được gặp lại nhau Sau hơn 10 năm xa cách Lời cầu nguyện của tôi đã trở thành sự thật Và cho tới bây giờ tôi vẫn quý trọng Tình bạn mà cậu ấy đã dành cho tôi Sau 10 năm Và cách xa 1.200 dặm Chúng tôi lại tìm được nhau Bằng những cái tin giả trên Internet Cuộc hội ngộ của chúng tôi Đúng là một điều kỳ diệu trong cuộc sống